Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện chỉ dâu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ pha sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 8 của câu chuyện Mộng Tường Vi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Không biết là quý vị có đang mong chờ những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này hay không, nhưng mà đối với Tâm An thì Tâm An đang rất là hứng khởi bởi vì nội dung của câu chuyện ngày hôm nay sẽ kể về nam phong luôn luôn tìm cách để chinh phục trái tim của Hồng Anh. Tuy rằng đã ngủ được với cô và chiếm được thể xác của cô, nhưng mà trái tim của Hồng Anh lại không bao giờ dành cho Nam Phong, dù là một chút. Trong đầu của cô luôn luôn sợ hãi chàng trai này. Và ngày hôm nay Nam Phong phải làm cách nào đó để chinh phục được trái tim của cô. Và trong khi đó còn rất nhiều đối thủ, bởi vì Hồng Anh của chúng ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hãy cùng theo dõi Vitamin trong buổi tối ngày hôm nay nhé.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 Điện cho Hồng Anh không được, đứng trước cổng nhà. Nam Phong lòng nóng như lửa đốt, anh sắp không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa. nhấn nút gọi đi lần hai, Nam Phong hồi hộp tới mức, lắng nghe từng hồi chuông vọng lại. Hồng Anh bướng bình, cô đề mặt cho cuộc gọi, chìm vào im lặng. Nam Phong đoán cô nàng chưa ngủ, vì giờ này hãy còn quá sớm. Nghĩ vậy anh soạn tin nhắn và gửi đi. Tôi muốn gặp em.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 Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An vô cùng bất ngờ về cô gái Hồng Anh. Có thể nói cô gái này vô cùng bản lĩnh đúng không ạ? Cô ta không sợ Nam Phong. Cho dù Nam Phong khét tiếng là một người, một tay chơi gái này hoặc là một người giàu có và không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà đối với Nam Phong thì Nam Phong phải gục ngã trước Hồng Anh. Vậy thì sau khi mà anh chàng tên Huy kia biết được mối quan hệ của Hồng Anh và Nam Phong thì anh ta sẽ như thế nào? Liệu rằng tình cảm một phía từ Huy có được Hồng Anh đón nhận hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này ở tập 9 và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin chúc cho quý vị có một buổi tối ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.